Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tuyệt thuyết phản diện tác giả Five Farrer qua giọng đọc Hiền Nguyễn, truyền được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Lung John Production Chương cuối Cầm lên rồi lại không buông Em đang nói cái quái quỷ gì đây ngưỡng ái Trời đột nhiên dậy lên âm thanh rác lòng Nắng trưa cũng chịu thua Lùi bước nguyễn đổ văn thành Vút mạnh Những giọt mưa Phùng bám chặt trên mi mắt Cảm thấy những gì vừa được thốt ra Còn có tác động hải hùng hơn sấm chớp rền vang Em nói Nguyện ái Tàn nhẫn đến nỗi Rõ ràng để dần dần tỉnh táo Nhưng vẫn dễ Tạo si khờ Để đầy đọ người mình yêu Em Sau đó trôi mắt ra để con người kia cứ dao vào cổ Trông thấy biểu hiện hoang mang, vương trúc nghi kỵ trên mặt cả đàn ông Người đàn bà cười nhẹ, mắt đột ngột trở nên u ám Đúng vậy, Văn Thành, đứa phản diện mà bấy lâu anh vẫn biết ở đây Không hề vì yêu một người mà cãi tà quy chính Liệu bây giờ anh có còn mong kẻ đó như tôi? Ở lại bên cạnh một người thân của anh không? Tôi đã có thể để thù họn làm ngơ cảm xúc của mình một lần Làm sao đảm bảo không có lần khác Nếu có một ngày, sự điên dại trong mình khiến tôi tự tay cầm dao, giết chết hắn ta Lúc đó tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi không muốn can hệ đến con người đó nữa Đấy là những gì cuối cùng người ta nghe từ người đàn bà đó Trước khi cô quay người leo lên trực thăng Bỏ lại phía sau muôn vàng ngút thắt khó khăn vô cùng Anh để cô ta đi như vậy sao? Lùi gì đến gòn văn thành hỏi nhỏ Có phần bất nhẫn khi trông thấy vị bác sĩ từ từ leo lên Ngồi kế bên ẻ đàn bà Bất kể cô ta có lý do gì Không có cô ta, đa cốt ta sẽ... Bàn tay dứt khót đưa lên, cản lại tràn bức xúc. Văn Thành không hề quay đầu nhìn gã cận vệ, anh chỉ khẽ lắc đầu, mắt trầm xuống. Khi mỗi việc đã đến hồi không còn khả năng tháo gỡ, cắt phăng đi có lẽ là một phương pháp tốt nhất. Đúng vậy, Văn Thành tự nhủ, anh đã nghe qua việc chính luận tự sát trước mặt nguyện ái. Lúc đó, dù thâm tâm tin rằng gã đàn ông không ngu ngốc, Bạc nhược đến nỗi làm cái trò đó Xong cũng không dám Tránh khỏi Chột dạ khi chính thức trông thấy gương mặt tàn tại kia Tuy nhiên nếu chỉ có thế thôi Thì vẫn còn chưa đủ khiến tình trạng Đẩy đưa đến nơi Không thể cứu vãn Phỏ ra chính luận Ích kỷ bất chấp Thủ đoạn để đoạt lại một nguyện ái của trước đây Hành động dẫu có hèn hạ khó thứ tha, xong lại không tha hóa như người đàn bà này. Cô đã tỉnh táo lại từ sớm, lại chọn cách tiếp tục dày vò đối phương mình vừa yêu vừa hận. Vốn có thể bỏ đi, cô ta lại không làm. Ngày ngày đóng băng mọi biểu cảm, thu mình vào sự ngây ngô sẽ dối để đối phó với cái gọi là chân tình. Đáng hại kinh nhất là giây phút trông thấy con người kia đổ máu vì mình Cô ta lại không hề mảy may ngăn cản Đây là loại tình yêu gì đây? Anh nhớ bản thân đã từng nói với Yến Nhi Khi những người ích kỷ yêu nhau, họ đều không muốn được ai níu giữ mình Cái họ hướng đến, chỉ duy nhất có tình yêu Chỉ không biết là tình yêu đó dành nhiều hơn cho bản thân hay là đối phương thử dài nếu là đối phương cả hai bọn họ đã không ra nông nổi này mắt anh hướng về chiếc chuột thang đang dần dần lẫn mình vào những làn mây và mưa lất phất miệng bất xác khẽ thì thào cô ta vẫn luôn là một kẻ phản diện tiếng giọng trầm khang buông ra một cách buồn bã như thể tiếc nuối một mối tình mà cả hai người tham gia đều yêu lấy bản thân hơn tình nhân của họ họ Là ngược lại chăng? Nam tiếng sau tại phi trường Tân Sơn Nhất, phi cơ vẫn cất cánh, sẩu giữa trời mưa rơi nặng hạt, lướt trên gió nâng mình lên cao. Vậy mà trong lòng hạnh khách của nó lại ngập tràn biết bao nỗi niềm, chịu nặng. Vương Nguyễn Ái ngồi một bình trong khoang phòng vắng, tay luồn qua tóc ôm lấy đầu mình run rẩy, quay cuồng với đầy rẫy những ký ức. Đáng cay Chuột tội sao Bù đắp Anh chuột tội bằng cách tự sát trước mặt tôi Bù đắp làm chi nếu thứ hành động đồi bại đó Tôi nói Phỏ gia Văn Thành là một kẻ khốn nạn Hẳn không chịu nổi đau lòng Khi nhìn thấy tôi ngay ngay dại dại Bàn dùng phương pháp cực đo Để kéo lại ý thức của tôi Yêu cuồng si Cho đến cuối cùng Điều hắn yêu không phải là tôi Mà là sự cuồng si đó Hắn muốn sở hữu một người ai khỏe mạnh Ngày ngày nở một nụ cười Giúp hắn an dạ Đêm đêm chung dạ một giường Để hưởng Toàn lạc thú Anh tưởng chết trước mặt người yêu thương mình Là vĩ đại lắm sao Nó đổ bại Nó bền hòn vô cùng Còn tôi thì sao Cảm thấy đau vô cùng Muốn hòn một cách phẹn toàn cũng không có cách, tôi không muốn như thế nữa. tình yêu cái khỉ gì chứ, tôi chỉ nên sống vì tôi thôi. cô đã gào thét và mặt của anh như thế và cái đêm rời khỏi ngôi biệt thự Tâm tối, khi bản thân bất chợt bị vòng tay quen thuộc ôm chầm giữa không gian u uất của nhà thờ duy nhất trong làng, anh đã đuổi theo tôi, theo cô, anh đã nhìn, đã đau, đã giằng vặt. Trong thanh lặng Đến cuối cùng nhìn thấy cô gục xuống khóc lóc Trước mặt thập tự giá Mới không thể kiềm chế nổi Mà lao ra ấp ủ Trái tim cô đã rung lên Khi gặp mưa rong Biết bao cảm xúc ngọt ngào Bỗng dưng tuôn trào không kiểm soát Cô đã bám riết lấy anh Mà hôn lấy không để Để rồi phút giây sau nhận ra bản thân Chỉ muốn đẩy anh ra Càng xa càng tốt Là lời cảm xúc này Nó đã không ngừng vây lấy cô ngay từ đầu giây phút tỉnh lại Càng ngày càng lớn dần Cùng với hình ảnh an đau khổ vì bệnh tật của mình Đến cuối cùng đã vỡ òa Của sự ghê tởm bản thân Khi đích mắt nhìn thấy Kẻ kia tự sát Mà vẫn không hề động tay ngăn cản Cô không hiểu nó bắt đầu từ đâu Cô có hận Nhưng không ghê tởm. Vậy mà có gì khi gần ở bên anh Mọi tớ bào đều thét gào Cô phải tránh xa Hai sự điên rồ đã hóa trí óc cô Thành ra thứ đồ khiếm khuyết Chắc chắn là khiếm khuyết Nếu không vì thế Cô đã không trơ mắt ra nhìn anh hành hạ bản thân Để sống dở chết dở mà đến giờ mới chịu bỏ đi Tôi muốn rời khỏi Tôi muốn bỏ hết Anh có chết tôi cũng không quan tâm Tại sao cô có thể nói ra Những lời đau lầm như vậy Đầu đó dũng muôn vàng Khuyết tật trong tâm trí của mình luôn có một ý nghĩ Thôi thúc cô phải vô tình với anh Phải tàn nhẫn Phải khắc nghiệt Phải khiến anh đi đến kết luận Ly biệt chính là giải pháp Bởi đó chính là mong muốn duy nhất Lúc bấy giờ của cô Ly biệt Được, em muốn rời khỏi Anh không cản, không cản nữa Anh đã nói với cô như thế, rồi bàn tay anh nắm chặt, mặt quay đi. Có vẻ như điều đang tác động đến anh lúc đó không phải là sự thất vọng bởi bị từ chối, mà là sự vô vọng khi biết rằng có hối hận cũng bằng thừa. Cô đã rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi muốn lao vào. Đám lửa chết quách cho xong Anh buông tay Điều này chính là thứ cô mong muốn Nhưng tại sao lại khiến cái lòng cô đau như vậy Ruột quặn lại Chỉ một chút nữa là nôn mửa ra rồi Tôi rời đi rồi Anh có thể sống nổi sao Anh lặng đi hồi lâu rồi đáp Anh không muốn giày vò lẫn nhau nữa Lời nói có vẻ vô tình Nhưng cô có thể nhận ra Đâu đó sự thanh âm dây dứt Và hàng trăm nỗi niềm Xấu chặt Anh thật sự muốn nói Anh không muốn em đâu Chúc nhận thức đó Không hiểu sao khiến cô vô cùng hỏng hốt Bỏ hết đi thứ gọi là Muốn anh yêu em Suốt kiếp Đập hết đi cái gọi là Mong anh hối hận suốt đời Giữa phút đó vương nguyện ái Chỉ một ý nghĩ duy nhất Còn phải tránh ra anh Bởi thế cô đã nói nói rất nhiều những điều tàn nhẫn đến nỗi bản thân cô cũng không muốn nhớ lại mình đã nói những gì chỉ biết thời khắc anh ngẩng mặt bước đi vì bị cô xua đuổi cô thêm nữa đã đuổi xua chính cả sự sống của mình Ánh mắt nâu trầm ngập ngụa bi thương anh nhấn vào tay cô một cái điện thoại nhỏ anh sẽ không đi tìm em nữa anh không em không cần bận tâm Về việc bị anh phiền hà Anh cũng sẽ không xuất hiện trên báo đài Tin tức để tránh làm phiền Phức tâm trí em Anh thậm chí Sẽ không cho người Giả thám hoạt động của em Để em có thể tự do sinh hoạt Nhưng anh chỉ yêu cầu một việc Cứ cách một thời gian có thể nào Để anh lắng nghe Giọng em được không Để anh biết còn biết Mình Vẫn còn đang sống Anh thiết tha Đến thế Còn như là cầu xin. Vậy mà Khi anh ra đi Cô đã vội ném ngay điện thoại xuống đất Cô sẽ không gọi cho anh Càng không để anh có cơ hội nghe được sống cô nữa Cô quẻ thật đã tàn nhẫn rồi Lúc cục đầu xuống Chìm vào Nước mắt Cô vẫn còn ngờ ngỡ Có một người bước đến gần mình Tay đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô Không nên cố chấp nữa, nguyện ái, đó là giọng của một người phụ nữ. Cố chấp sao? Cho đến tận giây phút này, cô vẫn không biết bản thân đã cố chấp điều gì. Nhưng nó rõ ràng là đang ở đây, rất lớn, vượt qua, cả kheo khác ở gần bên anh, vượt trên cả mặc cảm bệnh tật, thậm chí là vượt trên cả bản thân. Nó rút cuộc là gì Mà khiến cô túng quẩn lập trường đến vậy Phải chăng là vì Phát hiện ra anh chẳng qua Yêu tình yêu hơn yêu cô Hay xót xa là vì Đến cuối cùng anh và cô Vẫn không thể đặt đối phương Lên thứ nhất Không phải cô biết mình đang cố chấp lại không có một ai có thể giải mã ẩn số này, nó khiến cô khổ sở vô cùng, rối loạn đến độ muốn vùng lên gào thét, ngay cả bất chấp ngâm cuồng thượng ngày cũng bị nó thẳng tay đàm ác. gạt bỏ ly chén trên bàn, người đàn bà lao vào quyển bút ký, bìa đỏ bị vị bác sĩ đã cố tình để lại điên cuồng xé nát và lúc này chỉ muốn đem nỗi áp bức trong lòng giải phóng ra ngoài và vật này chính là giới hạn cuối cùng còn bị xé rách bởi nó chứa đầy quá khứ những vụn vặt những mảnh vụn rớt rơi khắp nơi tẻ tơi như sự chịu đựng của người đàn bà mang tên nguyện ái loại cảm xúc chết tiệt này là gì chứ? Cái ai nói cho tôi biết không? Tôi rút cuộc tại sao lại vì nó mà mệt mỏi thế này? Thoán dừng lại, cô nửa khóc, nửa hét và khoảng không, hẳm hiu, bàn tay run rẩy nắm chặt lại những gì sót lại của quá khứ, rách tương một cách tệ hại. Không có tiếng trả lời, nước mắt rơi lại chả cô khủy xuống, ý thức được bản thân đang dần chìm vào điên dại, xong lại không còn đủ sức để chống cự nữa rồi. Rời đi chính là hết, là cái kết hoàn hảo cho câu chuyện giữa cô và anh không phải sao. Vì giữa hai kẻ yêu nhất là bản thân vốn không thể nào sinh ra một cái kết thúc tốt đẹp. Mắt ngập nước, bàn tay thon gầy mê man trên những gì còn sót lại của vật trên tay, chợt phát hiện ra một phong thư nhỏ kẹp nơi cuối trang. Cái tên trên dòng danh tính người gửi khiến cho mắt đen của cô mở to bàn hòn. Phi cơ, xé mưa, xé gió, vẫn cứ lượng bay giữa mưa dầm về, cỡ gì con người vẫn âm u trước những điều đơn giản nhất. Một cú điện thoại, một phong thư đã làm cho cái nhắc đó đột nhiên trở nên thật ý nghĩa với cuộc đời. Ái à, anh sắp không thở nổi nữa rồi, cho anh nhìn thấy em một lúc nữa thôi, có được không? Nếu không, anh chắc chết mất. Đầu dây bên kia đột nhiên tắt ngắm Cách xa nhau 5 giờ hải lý Trời vẫn cứ đổ mưa Không còn nói cũng biết Trời mưa đối với vỏ da chính luận là Có tép động lớn lao như thế nào Kẻ đàn ông chống một tay lên vô lăng Tay kia nắm chặt điện thoại Sờ vẫn còn lưu lại âm thanh tút tút Cắn răng rồi ném vật đi mất hút Anh gượng đào dậy Ngửa mặt lên trời Hóa ra có uống nhiều đến đâu cũng không thể nào ngăn cản được sự xâm lăng của quá khứ. Mưa vẫn rơi, tình yêu vẫn rời bỏ, vậy mà một góc nhỏ của tâm hồn vẫn còn các cao hy vọng. Bởi vì hy vọng đó, anh đã vứt bỏ cả quyết định của mình, lao vào khỏi nhà. Lao ra khỏi nhà, đuổi theo cô như một gã nghiện bám, mệt bám theo ma túy. Bởi vì hy vọng đó, Anh đã bất chấp làm hỏng mỗi cái hoạch tự an bài, mùa quán gọi cho cô về nhớ nhung đến điên dại. Nhưng rồi kết quả nhận được chỉ là chiếc trực thang rời xa và thăm âm chạp máy ở đầu kia điện thoại. Không phải đã quyết định buông tay rồi sao? Anh biết mình đã sai khi lại một lần nữa để cho sự chiếm hiểu trong tâm. Theo, thúng, theo túng hình hành động, xong cô là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời anh. Con người con người lẽ nào lại sai khi truy cầu cái tốt Đây là cái thứ lý lẽ ói âm gì. Vậy mà vào trưa nay khi đứng xa dỗ xuống thân hình nhỏ nhắn trong y phục xanh thẳm bước chậm về phía trục thăng anh đột nhiên nhận ra vốn là không cần bất cứ lý lẽ gì rồi Anh phải để cô sống cũng vì ở cạnh anh sẽ giết chết cô, Tám tháng, tuy không dài, nhưng đủ để anh nhận ra dù có hối hận đến cỡ nào, có những điều vốn không sao thay đổi. Thế, thế như sự chiếm hữu điên cuồng của anh đối với cô vậy, nó sớm đã trở thành một thứ ám ảnh, nó ngay mất rồi. Anh lại là loại người luôn thiếu thốn sự an toàn, bản thân từ đó đã sớm tha hóa. Trong những khát khao chiếm xử, những điều tốt đẹp nhất, nếu còn ở bên nhau, tương lai sau này anh sẽ còn gây ra những việc gì đây? Cũng không ít lần sinh ra đại hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, rằng chỉ cần kiên nhẫn chuột tội sẽ có một ngày cô tha thứ cho anh, sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ rơi vào quỹ đạo vốn có của 6 năm về trước, chuyện xảy ra một tháng trước đây đã thay đổi tất cả. Cô đã dần dần tỉnh lại. Anh biết, biết chứ, ở bên cô lâu như vậy, lẽ nào anh không nhận ra? Cô không nhìn thẳng vào anh nữa, khi ngủ cũng công còn khóc lóc. Nhiều lần khi anh chạm vào, cô lại vô thức nín thở. Anh biết, là cô đang dần dần lấy lại ý thức, nhưng lại chọn sự thính lặng để trắn, để tra tấn anh. Anh suy nghĩ rất nhiều và cũng để tội nguyện cô tội nguyện. Anh sợ đau lòng nhưng lại không sợ bị cô tra tấn. Anh biết mình đáng bị như vậy và có thể dành ra cả đời này để cô đay nghiến, nhưng rồi một ngày anh chợt phát hiện ra điều này không thể nào tiếp tục vì anh không thể đứng yên nhìn cô dùng sự đay nghiến đó mà tra tấn bản thân mình, bởi lẽ nào làm anh đau cô lại không đau anh không muốn cô đau dù chết hay sống cũng không có khả năng làm cô hết đau chỉ có thể để cô đi may ra cô sẽ không quá đau nửa yêu nửa hận một con người anh biết quá rõ nó đắng chát đến độ nào, chẳng phải 6 năm ròng rã anh vẫn luôn trải nghiệm cảm giác đó sao? khó chịu đến nỗi ship làm điên lên một con người, anh có thể lãnh chịu đau thương ôm ấp một nguyện ái điên dại đi hết quãng đường còn lại, nhưng lại nhận ra bản thân không thể nào để cô ấp ủ nỗi đau vào mình trong suốt quãng đường đó. vậy nên đã cố tình làm ra chuyện ép cô rời bỏ anh tự sát cười khổ não, có con người nào mà muốn sống chung với một kẻ khốn cùng như vậy, dù cái chết để hiếp tình yêu tệ hơn nữa, say phút cô lặng thinh để mặc anh uy hiếp, anh thiếu chút nữa đã thực sự xuống tay, nếu không phải đang thanh toan ngăn cản, bỏ ra chính luận là nguy hiểm đến vậy đấy, người đàn bà đó vì thế nhất định phải tránh xa, đây quả thật cứ như Anh đến ông trẻ, ngày đó cô việc anh mà vả vai vãn diện, cả cả hai lạc vào đau thương suốt 6 năm vật vờ. Hôm nay cứ để anh thay thế cô, kéo cả hai ra khỏi đau thương vô bệ bến. Như ước mong của anh, cô rời khỏi, lời theo đó là cả thế giới của anh. Anh để tôi đi, anh có thể sống nổi sao? Câu nói đó đã bám riết anh trong suốt hai ngày qua, đối mặt với cô anh đã không dám đáp lại bởi sợ bản thân sẽ hét tóng lên anh sẽ chết và điều đó không hợp với mục đích kịch đề ra chút nào anh muốn cô rời khỏi chết vì một người rất dễ nhưng sống vì một người rất khó anh không biết mình có bao phần can đảm để sống một cuộc đời thiếu vắng cô nhưng anh biết mình phải vì vậy Không có cô ở bên cạnh. Anh biết mình vẫn có thể sống, nhưng lại sống không tốt, sống tồi tệ, sống tảm, thảm hại, sống vật vả. Cả đến cả cái chết cũng phải khinh bỉ, phỉ nhổ, lên loại sinh tồn như vậy. Nhưng anh đáng bị như vậy, phải không? Không có lý do gì mà cô phải đau khổ, còn anh lại tự giải thoát. Khỏi những tội lỗi mà mình gây ra Bằng cái chết Vì thế dù cô không quay về Anh vẫn sẽ sống Sống để đau khổ cho những khổ đau Mình đã tạo ra cho cô Anh phải khổng lên để sống Cũng bởi tôi đã lỡ động lòng Và động phải lòng người đó trót yêu một người trót làm người đó yêu Là phiền nhiễu như vậy Đến cả cái quyền tự do Được chết Để chấm chết nỗi đau cũng không thể sở hữu vậy đó kẻ đàn ông cuồng si cũng vì thế để sững ra sững lại nhìn chiếc trực thăng sẫm màu rời xe tạm với tự biết bản thân vừa sẽ tọt điều đẹp đẽ nhất cuộc đời nhưng lại không có quyền chấm dứt nỗi đau bằng cái chết u ám lại hòn u ám là lời nguyền của những con người trong tộc võ gia Nếu những điều này em có thể nghe thấy, liệu em có thể quay lại? Không, hạ ái. Giữa khoảng trời âm u lộng gió, thoáng thanh âm vụn vỡ của một kẻ đàn ông, mong ước về một điều xe xăm khó với. Nhưng với đến rồi là cảm thấy xe xăm, mưa lại mưa, nó làm anh tĩnh lại. Trước lúc này, đã tối mịt. Cả người anh lại ướt đẫm, toàn thân nóng rang, nhóm người ngồi dại anh nhận ra đâu đó. Trong những cơn say chập chờn mình đã rời khỏi xe và đi lạc vào bóng đêm u ám. Anh nhớ cô quá, vì sao phải gian nan đến vậy trong suốt mấy ngày chìm sâu trong men rượu. Cô mỗi lần tỉnh dậy, anh lại vô thức tìm cô, để rồi sau đó phải cay đắng nhắc nhở bản thân rằng Mày đã để cô ta đi. Mày đã để cô ta sống Thế là Lại quay về với rượu và sự lãng quên tuyệt vời Lọng trọn trong bóng đêm Anh lằn mà theo con đường sỏi Bước về phía ánh đèn Chẳng biết mình đang mơ hay tỉnh Khi trông thấy Cơn ơi Rạng tỏ chính là Ngôi biệt thự của mình Không phải nó thường ngày ưu tối lắm sao Ái, điên cuồng, anh nửa pháp nửa chạy, làm như bay về phía cửa chính. Xuyên qua khoảng vườn nhỏ, anh vẫn hay dẫn cô đi dạo. Xuyên qua hành lang dài, anh hay ngồi đọc sách cho cô nghe. Xuyên qua đại sảnh lớn, anh hay lặng lẽ cùng cô, chờ một chính luận trong quá khứ. Cần lại nơi cửa phòng, anh bật cười, thanh âm thoát ra là gần như là khóc lóc đùa với ai chứ? cô vốn đã ra đi, vỏ ra chính luận, mày lại để ảo ảnh theo tốn rồi. run rẩy anh đặt tay lên nắm tay, xoay nhẹ bước vào, truyền hình để mở, căn phòng mang ánh sáng dịu nhẹ, mùi bia rượu của hai ngày nay đều biến mất, tất cả đều tốt ra sự ấm áp mà chỉ hiện diện của một cá nhân nhất định có thể đem đến. cũng phải có ảo ảnh nào. Được tạo ra bởi rượu Lại ngập ngụa mùi rượu chứ Chính luận chui chát nghĩ Giờ đây đã chính thức thừa nhận Những gì đã xảy ra Hoặc là loại ảo ảnh của anh Đã quá quen thuộc khi thiếu bắn cô Hoặc là những giấc mơ được tạo ra Từ nỗi nhớ nhung, điên khùng Rồi dại Là gì cũng được Cảm giác này rất thật Anh thậm chí có thể cảm nhận ra trong ngực đánh liên hồi Khi dõi đôi mắt mòn mỏi Về phía chiếc giường Đôi chân nhỏ nhắn lộ ra Sữa đám chân bông nhăn nhúng Trên mắt cá Phải có một vết xẹo nhỏ Mà không biết đã bao lần Anh tẩm ngẫm phút ve Chúng khiến cho lòng ngực của anh vỡ tung Vì nỗi vui mừng Dẫu đó là ảo ảnh đi nữa Anh chầm chậm tiến bước Chậm, chậm ngồi lên giường chậm chậm kéo ra lớp chăn bao bọc bởi sự sợ sự vội vã của mình sẽ làm giấc mơ hay bất cứ thứ gì đó đại loại thế tan biến vẫn gương mặt đó vẫn dáng vẻ ngay ngô đến não lòng đó giấc ngủ của một người sẽ có thể thân thương đến vậy ruột gan của anh quảng thắt khi đưa tay chạm nhẹ vào gò má vẫn còn động chút nước hơi ám truyền đến thiếu điều khiến anh nổ bùng lên kheo khát, đau hèn mang tên hạnh phúc Ảo ảnh như mày rồi mở mắt anh nhìn, ánh nhìn, dỗi về anh mơ hồ, rồi sật tỉnh một nụ cười bẻ ỏi lộ trên gương mặt thanh tú anh đi, anh đi đâu mà bây giờ mới về em đã chờ anh lâu lắm rồi thời tiết xấu quá em không nghe hết được cuộc gọi của anh Cảm thấy khó thở vô cùng, miệng khô rác tâm thần bắn loạn. A anh. Ngón tay của cô ép vào môi anh. Ảo ảnh. Chóng tay ngồi dậy, mắt sớt xe nhìn vào bộ dạng ướt sũng của người đối diện. Sao lại ướt như vậy? Thay đồ đi, không thì sẽ cảm mất. Ừ, anh đáp ấm áp đến nỗi nhói tim trong lòng chàng dân một loại cảm xúc mãnh liệt khiến cho mắt nóng rang cay xót trót lỡ mơ rồi anh không muốn tỉnh lại nữa ảo ảnh vương vai rồi ngồi thẳng dậy nhìn anh chật phật cởi ra từng chiếc nút với đôi mắt buồn rười rượi đọt gạt tay anh ra rồi tự mình đảm đương công việc sự ấm áp trượt lên trán anh là làn da thịt mặn nồng. Anh sốt rồi Ừ, quẻ thật là vậy Anh yêu ớt đáp lời Toàn thân mất sức duy chỉ có ánh mắt Và là vẫn dùi sâu và người đối diện Sao lại nhìn em như thế Anh không mơ sản chứ Anh nghĩ mình đúng thật là mơ sản Bất giáp đáp một cách ngây ngô Đôi bàn tay nhỏ nhắn Đang vân vơ trên trán Và cổ anh đột nhiên dừng lại Ảo ảnh ngước lên Mắt đen dõi vào màu nâu thẳm Chứa trang sự ôm nhu dịu dàng Pha lẫn xót xa vô hạn Luồn tay qua cổ anh ghi xuống Ảo ảnh tìm mảnh môi mình vào môi anh Rồi mừng, mừng mang phúc ve Anh không mơ sản đâu Lời nói chìm sâu vào nụ hôn nồng nhiệt Và dĩ nhiên là ân ái trường miên Kéo liền sau đó Ái à Em sẽ không bao giờ biết Khi xét gần em như thế này là cảm giác Điên cuồng gì đây Đêm ấy lần đầu tiên trong nhiều tháng Anh thật sự mơ, giấc mơ về một buổi sáng thức dậy Và cô không có ở đó Sạch sẽ, tương tóc Đến rách bươm cõi lòng Ánh nắng len qua khe cửa Xua tan những ám ảnh Của đêm dài Làm sống dậy nơi con người Những khát khao khắc khỏ Anh mở mắt Lại một lần nữa Cảm thấy một màu đen Dẫu rằng Sang phòng vốn ngập tràn ánh sáng Bởi khẩn trống kế bên Lại lạnh đến không ngờ Không hề ngồi dậy Anh đưa tay Và bóp trán mình Có niềm thôi thúc mãnh liệt Muốn gạo lên hoặc hốc chết, hoặc nhắm mắt xong và chỉ bao giờ chẳng bao giờ tỉnh lại. Biết trước 3 ngày sẽ đến, ảo ảnh sẽ tan, còn đợi mong cái gì, nhưng vẫn là đau, đau quá, lật người, anh cảm thấy toàn thân gần như bị tê liệt, sự chóng váng, nút Cạn hết sức lực, nhưng còn phải gắng sức ngồi dậy, bởi nằm yên như thế này, tưởng nhớ về cô, anh sẽ chết luôn vì khó thở. Còn có chút lãng quen, rượu, để ở chiếc bàn nhỏ cạnh ban công, chỉ còn có thể lết lê đến đó. Anh còn nó, thật sự rất còn, lọn chọn nhưng vẫn có thể quờ quọn đến nơi, anh tựa thẳng vào người vào cửa của ban công mà thở. Cảm thấy mệt mỏi, một cách buồn cười, rõ ràng, ảo ảnh nó không sai, anh bị sốt, trẻ trách, sốt rồi lại sinh ra ảo ảnh Ly tách và sách báo vẫn còn đó trên chiếc bàn nhỏ, nhưng rượu thì không, đến một chai cũng chẳng còn Anh dưới mày, lẽ nào đang thanh tân, trước, trước lúc rời đi, đã ném hết tất cả sao? Tay cầm lên mảnh giấy chi chết chữ được đặt trên bàn, anh cố gắng mở to mắt, hy vọng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể lý giải cho tình trạng ráo hỏng, men say. Đàn Thanh Tân tuy là một kẻ quan trọng, nhưng anh chưa bao giờ cho ông cái quyền hành khiển cuộc đời của anh. Thế nhưng lá thư đó không chứa những gì anh đang cố kiểm, kiếm ra mà là tất cả. Nguyễn Ái Tôi biết trao cho cô bản thảo của mình dưới dạng bút ký sẽ có khả năng cô chẳng bao giờ đọc được Nhất là trong tình trạng tâm thần rối rắm hiện nay nên đã chuẩn bị một bức thư này Cái tên trên phân bì là một điều duy nhất khiến tôi tin rằng cô sẽ mở nó ra đọc Tôi không muốn mở đầu bằng một câu hỏi khách sáo lòng vòng Tôi biết cô không thích chúng Nguyện ái luôn thích nhận vào thẳng vấn đề Không phải sao Vậy nên tôi sẽ cho cô biết Tôi đã luôn giỏi theo cô Buồn cười quá, phải không? Khi cố giỏi theo một người mà bản thân có thể cho là hận Nhưng chính vì lý đó Đã để, để cho tôi phát hiện ra một điều quan trọng Mình hoàn toàn không hận cô À tôi biết Cô cũng chẳng quan tâm chút nào Đến cảm xúc của tôi Vậy nên việc tôi nói trên Cũng là chỉ là những lời thôi thúc thừa thải Nhưng tôi vẫn muốn nói Bởi những từ ngữ đơn giản đó Là kết luận của gần 6 năm biệt mài đấu tranh tinh thần Của một con người đúng nghĩa Tôi Cô chưa bao giờ ban phúc cho tôi Nhưng lại mang ảnh hưởng rất lớn Đến những gì tôi đã và đang làm hoặc, những, hoặc đến những quyết định Đã dẫn đến hạnh phúc tôi đang nắm giữ Bởi thế tôi nợ cô Có thể cho là thế Cô biến mất suốt 6 năm Tôi đã nỗ lực tìm kiếm câu trả lời Cho bản thân mình suốt 6 năm Để rồi cuối cùng Đã được giải đáp Sau khi cô đột nhiên xuất hiện trên mặt báo chí tôi nhận ra mình cơ bản thua cô nhiều quá đám cưới của cô tôi đã đến dự dù chẳng được mời địa điểm cô dưỡng bệnh cũng là tôi khai thác từ chồng mình rồi tự ý đến dù không được phép quyết định của cô giờ đây tôi cũng đang xen vào dù chẳng được quyền cảm thấy tôi buồn cười quá chăng hàng ngày trông thấy thiếu gia cùng cô đi dạo. Tôi đã không ít lần muốn lao ra chào hỏi, đến cuối cùng là nghĩ chẳng thỏ đáng nên lại thôi. Huống chi người đàn ông đó đã sớm quên mất tôi là ai. Lúc trước tôi nghĩ hắn chọn cô là do nhiều yếu tố chủ quan, sắc đẹp, cá tính, Tiền tài chẳng hạn Xong thời gian đã cho tôi thấy Suy nghĩ của mình sai Thiếu gia cơ bản là Từ đầu đã không còn lựa chọn Cả đời hắn chỉ có một mình cô Vậy nên đã khiến hắn trở nên độc đón Hành sự khiến người mình yêu Ngột ngạt khó thở Gọi là không biết cách yêu cũng được Là yêu sai cách cũng được Nhưng một kẻ mù Trong ngôi làng này Cũng có thể nhận ra Hắn rất yêu cô Vì vậy mà, tôi đã không tài nào hiểu được Vì sao cô lại hết lần này đến lần khác rồi xa hắn Cho đến đêm hôm trước Trước hôm nay Khi tôi chứng kiến hai người đôi co trong nhà thờ Tôi đột nhiên hiểu ra tất cả Cô bảo bản thân đưa tiện đến nổi Muốn đem những ghi chép về những năm Tháng gian nan của mình gửi đến hắn Để khiến hắn đau khổ Nhưng rồi cô có làm không? Chỗ Của những kia chép đó Để bao giờ cô chỉ cho hắn chưa Cô bảo vờ vịt điên rồ Để khiến hắn giàn vặt Cô bảo là trơ mắt ngồi Nhìn hắn tự cưới dao vào cổ Cô cho rằng bản thân nguy hiểm vô cùng Cô muốn rời khỏi hắn Lẽ nào Cô lại chẳng nhận ra Khăn khăn phải rời đi cái chăng là vì tận mắt nhìn thấy Sự đau khổ tộc độ của hắn Một khi bản thân mất đi lý trí Lòng lộn trẻ thù Và lên cơn điên loạn Cô không muốn hắn trong tương lai Lại một lần nữa hứng chịu Loại khủng khổ này Cô không phải sợ hắn Cô sợ làm tổn thương hắn Cô đã nhận ra chưa Cô đang hy sinh đó Thấy lạ lắm quá chăng hai từ đó có lẽ cả đời của cô Chưa bao giờ nghĩ đến Hay dám nghĩ đến Tôi thiết nghĩ Có lẽ cách tôi diễn đạt không được mạch lạc, suôn sẻ, xong chuyện trên đời vốn chẳng thể lý giải bằng lời nhưng hy sinh tôi tin cô có thể cảm nhận dù đó là thứ bấy lâu cô cố chấp không thừa nhận duyên ái một đời không hổ thẹn vì chưa bao giờ tự lừa dối bản thân ngay cả bản chất xấu xa của cô cô còn tiếp nhận vậy mà một lần tốt Một lòng tốt nhỏ nhoi, cũng không thừa nhận hay sao Yêu một người, chịu hy sinh vì một người đó Điều đó tuy nghe rất hoa mỹ, rất ấu chỉ, rất phi lý Nhưng tâm tưởng những kẻ yêu nhiều bản thân Nhưng không phải hoàn toàn không thể Trong trường hợp của cô, nó cũng không phải là một phép màu gì Cô đang hy sinh cho hắn, đang muốn hắn hạnh phúc Đang muốn ôm đau khổ một mình Đang hy vọng hắn sẽ bớt yêu cô Không bớt nhiều Nhưng chỉ ít cô không muốn hắn phải nhớ cô bệnh hoạn ra sao Điên dại như thế nào Để rồi phải khốn khổ dày vò Không ngơi nghĩ Tất cả những điều đó Đều là phẩm ý của một người tốt Và nguyện ái không muốn làm người tốt Vì thế phủ nhận tất cả tự mình là một kẻ phản diện Kẻ đứng ngồi có thể nhận ra lý nào người đàn ông lại không nhìn ra cô đang hy sinh cho hắn. Chỉ có mình cô là vẫn còn khăng khăng cho rằng mình yêu bản thân hơn hắn. Cô trách hắn sao, không thể hy sinh vì cô sao? Buông tay cô, đối với hắn chính là hy sinh lớn nhất của đời này. Khi hai con người cuồng si ích kỷ có thể yêu nhiều đến mức buông tay vị trí hàng đầu bản thân đã sớm bị thay thế bởi Người họ yêu mất rồi Với tôi Và cả thế giới này Cô luôn là một kẻ phản diện Nhưng trong câu chuyện của anh ta Cô mãi mãi là Vai chính diện duy nhất Tôi nhớ Ngày xưa Đứng giữa bao nhiêu kẻ Trên hội trường Việt Việt Cô đã khăn khái nói với tôi rằng Tôi kinh tưởng Những kẻ dối gạt bản thân Thế nên đừng làm tôi kinh tưởng nhé Về với chính luận đi người tốt. Bàn tay cầm thư ngày càng run rẩy, bám sâu vào, siết chặt, thể như e sợ nó có thể biến đi bất cứ lúc nào. Về với chính luận đi, đó là mục đích của kẻ viết thư và lá thư này lại đang trong tay kẻ nằm trong mục đích. Điều đó nghĩa là tiếng cửa mở khiến anh giật mình theo quán tính đem vật trên tay giấu đi và đóng sách ngổn ngang trên bàn, đầu quay sang ngỡ ngàng và vô vàng hoan hỷ. Anh đứng đó làm gì? Quay về giường nghĩ đi. Ảo ảnh của cuộc đời anh đột nhiên trong khé hẳn, Không mái tóc mượt mà, không quần áo phẳng phiêu Đến cả quần thăm nơi mắt vẫn chưa tan Dù đã qua một đêm dài nghỉ ngơi Vậy mà hòn mỹ đến nỗi không còn gì có thể hòn mỹ hơn Cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc Đọn đem ly nước cam và một vài lát bánh đến đặt lên bàn Luồn những ngón tay nhẹ mịn màng vào tay anh rồi lôi đi Anh không muốn đi Sợ rằng chuyển động sẽ khiến mọi thứ đột nhiên biến mất phải nên cứ sửng ra tại chỗ Đừng đi Ngón tay của anh gặp lại Nắm chặt bàn tay kia Dường như là giọt mình bọc phát Ảo ảnh quay lại nhìn anh Thọt ra vẻ ngạc nhiên rồi nhận thức Giọng nói âm áp Làn da rất mềm Vòng tay tròn qua eo Ôm chặt Anh rất thật Đừng lo em sẽ quay về và sẽ không đi nữa. lặng đi một lúc không thể cười vậy. anh cúi đầu rồi lại ngẫn lên hai bàn tay nắm chặt run run như đang cố kìm chặt trái tim. em chắc không một câu hỏi không đầu không đuôi người hỏi nó không rõ mình muốn tỏ những gì người lắng nghe lại ù lì cho mong muốn của người đi hỏi nhưng cái dõi của tình yêu là chẳng cần ba hoa cũng diễn đạt hết lòng kể cách xe giờ đây gặp lại cái gật đầu dứt khót vòng tay càng siết chặt con người này để mặc bản thân tan sâu và sự giải thoát đồng ý dùng những đồng ý dù chẳng biết đối phương đang mong đợi gì cái ôm chầm mong đợi không hề đến chỉ có đôi bàn tay người đàn ông cũng về mơn nhẹ trên da thịt ghi nhớ những mẫu xương quai xanh gầy gọc nhô ra cho đến những đường cong đầy chất đàn bà tùy vào da thịt em như thế này anh làm sao có thể thả em ra em biết làm như vậy là ngu lắm không anh nói mà dường như bật khóc mắt nhắm nghiền trông sâu vào hõm cổ ấm nồng Một lần thôi đã hút cạn hết đời anh, cho đến giờ anh vẫn còn tưởng nghĩ mình ngu, mình dại, vì đã bày đặt cao kẽ mà buông tay. Còn gì phải làm như vậy, cô nghẹn ngào. 27 năm nay, anh đều sống vì anh. Anh muốn vì em, dù chỉ một lần làm điều đó, nó không còn mang ý nghĩa. Chỉ còn nó có thể giúp em sống bớt đau khổ một chút Anh hạ giọng thổn thức Anh muốn sống vì em Vậy thì lộn A Anh chỉ cười sống vì anh là được rồi Cô đơn giản nói Sự đơn giản đó làm lòng anh nhói Nhói đến nỗi trở thành Thắc quặng Lại càng quán chặt lấy cô hơn Đã quá trở rồi Ái Anh sẽ không cho em đi nữa Chúng ta cứ xiền xích nhau Suốt đời cũng được Tổn thương nhau Suốt đời cũng được đầy nhiễn nhau Suốt đời cũng được Anh sẽ không một lần nào nữa thẻ em ra Nhưng ái thở dài Nhớ mình đã từng muốn nói rất nhiều Về những chuyện đã xảy ra Muốn làm tỏ tường Muốn vàng hiểu lầm không đáng Muốn suy xét cho kỹ càng Về một tương lai đầy gian nan Mang tên bệnh tật Muốn dằn vặt trách móc Khóc thang Vì đã hiểu lầm Là có thai hoan cùng người khác Muốn rõ ràng Khai thác nơi đối phương Mức độ tình cảm trao Ra mình lẹp Bao đầy, máy sau Xong, đến thời khắc này Là chỉ có thể nhìn thẳng vào người mình yêu Thốt lên ba chữ Ừ, em biết Ảo ảnh Ngay từ giờ phút đó đã chính thức trở thành hiện thực Rạng người Ở đời có những thứ mất đi rồi mới thấy quý Có những thứ vẫn quý nhưng vẫn mất đi Cuộc sống có lắm thị phi Cái gì quý thì vẫn nên toàn tâm nắm giữ Thứ tha, hiểu lầm, chuộc tội Những khúc thắt trong đời người Không phải lúc nào cũng được mở ra một cách vẹn toàn Những con người đã phải lọn lên nỗi khổ vì đau, vì chúng Tự nhiên sẽ hoàn toàn không chấp nhất Thật sự là vì có đau đến nổi để phải buông, lúc cầm lên mới biết dù có đau đớn cũng sẽ không buông xuống. Hai con người đó vì thế cho nên không thể không hạnh phúc, không được mãi mãi nhưng là luôn luôn.